Chào tất cả các bạn, tôi là YG Sử Hôm nay chúng ta sẽ nói về lịch sử 4.000 năm Việt Nam Theo sách sử, các tộc người Việt cổ đã hình thành từ năm 2879 trước công nguyên Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc Do các sức ép từ các vương quốc Sở, Tần ở miền Bắc Trung Quốc Và làn sóng người Hoa Hạ trẻ tị nạn chiến tranh từ miền Bắc xuống Nên dần dần các tộc người Việt cổ bị mất lãnh thổ Một số bộ tộc Việt bị đồng hóa vào người Hoa Hạ và liên minh tộc Bách Việt tan rã. Tộc người Bách Việt tách ra, lập nên Vương quốc Văn Lang được cai trị bởi các vua Hùng. Năm 257 trước Công nguyên, Thục Phán, thủ lĩnh của bộ tộc Âu Việt, một trong những bộ tộc của Bách Việt ở phía Bắc Văn Lang, đã đánh bại Hùng Vương thứ 18, sát nhập Văn Lang vào bộ tộc mình, lập nên nhà nước Âu Lạc. Ông tự xưng là An Dương Vương, đóng đô tại Cổ Loa, thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội ngày nay. Năm 208 trước Công nguyên, một viên tướng nhà Tần là triệu đà theo lệnh Tần thủy hoàng mang quân chinh phục phương nam tấn công nước Âu lạc An Dương Vương thất thủ Âu lạc rơi vào tay nhà Tần triệu đà nhân lúc nhà Tần suy yếu đã cát cứ quận Nam Hải sau đó đem quân đi thôn tính các lãnh thổ của Âu lạc Mân Việt và quận Quế Lâm thành lập nhà triệu đặt tên nước là Nam Việt kinh đô là phiên ngưng sưng ngang hàng với nhà Hán năm 111 trước Công nguyên Hán Vũ đế đã điều hơn 10 vạn quân đi thôn tính nước Nam Việt. Nam Việt bị đánh bại, lãnh thổ bị sát nhập vào đế chế nhà Hán. Người Việt từ đó bắt đầu thời kỳ 1.000 năm bắc thuộc. Năm 40 sau công nguyên, thái thú giao Chỉ tên là Tô Định, khai trị hà khắc dẫn tới việc hai bà trưng khởi binh chống lại nhà Đông Hán. Các quận giao Chỉ, cửu Trân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng hai bà, lấy được 65 thành ở vùng lĩnh Nam. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dập tắt, Việc năm 43. năm 541, Lý Bí nổi dậy khởi nghĩa đã đánh đuổi được thứ sử tiêu tư của nhà Lương. Sau 3 lần đánh bại quân Lương, những năm kế tiếp, Lý Bí tự xưng Đế tức là Lý Nam Đế lập ra nước Vạn Xuân vào năm 544, đóng đô ở Long Biên. Toàn bộ đất Giao Châu gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Việt Nam ngày nay và một phần đất Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc đều thuộc quyền kiểm soát của nhà tiền Lý. Đến năm 545, nhà Lương cử Trần Bá Tiên và Dương Phiêu sang đánh nước Vạn Xuân. Lý Nam Đế bị thua trận, giao lại binh quyền cho Triệu Quang Phục. Sau khi Lý Nam Đế mất, Triệu Quang Phục đánh đuổi được quân Lương vào năm 550, bảo vệ được nước Vạn Xuân. Ông tự xưng là Triệu Việt Vương. Đến năm 571, một người cháu của Lý Nam Đế là Lý Phật Tử đã cướp ngôi Triệu Việt Vương, tiếp tục giữ được sự độc lập cho người Việt thêm 20 năm nữa. Năm 581, ở Trung Quốc, nhà Tùy thành lập. Năm 602, vua Tùy đem quân đánh nước ta. Lý Phật tử xin hàng nước ta lại rơi vào tay ngoại bang phương Bắc lần nữa. Sau đó, nhà Đường lên thay nhà Tùy cai trị nước ta. Năm 713, Mai Thúc Loan, lãnh đạo nghĩa quân Khởi Nghĩa ở Hoan Châu, chống lại ách đô hộ nhà Đường và giành được thắng lợi. Ông lên ngôi vua, xưng là Mai Hắc Đế. Năm 722, nhà đường sai 10 vạn quân sang đánh nước ta. Sau nhiều trận đánh khốc liệt, Mai Hắc Đế thất trận. Ông rút quân vào rừng, lâm bệnh nặng rồi mất. Nước ta lại rơi vào tay nhà đường. Đến năm 763, nhà đường suy yếu và bị mất thực quyền kiểm soát với nhiều địa phương do nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân, tiêu biểu như khởi nghĩa phùng Hưng năm 766 đến năm 791. Thời nghĩa Dương Thanh năm 819 đến năm 820. Tới năm 866, nhà đường kiểm soát trở lại và đổi gọi là Tĩnh Hải quân. Cuối thế kỷ thứ 9, nhà đường bị suy yếu trầm trọng. Năm 905, một hào trưởng địa phương người Việt là Khúc Thừa Dụ đứng lên, tự xưng là tiết độ sứ của Tĩnh Hải quân, đã chiếm giữ thủ phủ Đại La, bắt đầu thời kỳ tự chủ của người Việt. Năm 930, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta. Người đứng đầu nước ta lúc đó là Khúc Thừa Mỹ, không chống lại được, bị bắt sang Nam Hán. Các tuyến lĩnh của nhà họ Khúc tổ chức nhiều cuộc kháng chiến. Năm 931 cuộc kháng chiến của Dương Đình Nghệ thành công. Ông được tôn là Tiết Độ Sứ. Năm 937 Kiều Công Tiễn giết Dương Đình Nghệ, cướp quyền lãnh đạo. Ngô Quyền là con rể của Dương Đình Nghệ, khởi binh trừng phạt. Kiều Công Tiễn cầu cứu nước Nam Hán. Năm 938 quân Nam Hán cử Hoàng Tháo, kéo sang nước ta theo đường thủy, dự định phối hợp với Kiều Công Tiễn, đánh bại Ngô Quyền. Nhưng quân Nam Hán chưa đến nơi thì Ngô Quyền đã diệt được Kiều Công Tiễn. Khi quân Nam Hán kéo vào nước ta thì lọt vào trận mai phục của Ngô Quyền ở cửa sông Bạch Tàng. Quân Nam Hán đã bị đánh cho tan tác. Hoàng tháo chết trận, quân Nam Hán vỡ mộng xâm lược. Việt Nam chính thức vào kỷ nguyên độc lập từ khi Ngô Quyền đánh bại quân xâm lược Nam Hán. Vào năm 938, Ông lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, đóng đô ở cổ loa, kết thúc 1.000 năm bị đô hộ bởi phong kiến phương Bắc. Khi Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi, khiến thủ lĩnh các nơi không chịu thuần phục nổi lên, cát cứ một vùng, đem quân đánh truyền lẫn nhau, sửa sách gọi là loạn 12 sứ quân. Giai đoạn này kéo dài hơn 20 năm và kết thúc vào năm 967 khi đinh bộ lĩnh thống nhất được 12 sứ quân. Do ông đánh đau thắng đấy nên được xưng là Vạn Thắng Vương. Năm 968, Vạn Thắng Vương lên ngôi hoàng đế, tức là vua Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cổ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Năm 979, Đinh Tiên Hoàng và con trai trưởng của mình là Đinh Liễn bị áo hại. Con trai thứ là Đinh Toàn lên thay, tức Đinh Phế Đế. Khi đó, Đinh Toàn chỉ mới được 6 tuổi nên mọi quyền hành đều tập trung vào tay Thái hậu Dương Vân Nga nhiếp chính. và phụ chính thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Bấy giờ, nhà Tống hay tin Đinh Tiên Hoàng đã băng hà nên đã cử quân sang xâm lược nước ta. Với sự hậu thuẫn của Thái hậu Dương Vân Nga, triều thần đã nhường ngôi cho Lê Hoàn. Năm 1980, Lê Hoàn lên ngồi, xưng là Đại hành Hoàng đế. Năm 981, quân Tống ồ ạt tấn công Đại cổ Việt. Nhưng nhờ tài năng của Lê Hoàn, ông đã lãnh đạo quân đội đánh tan quân xâm lược nhà Tống. Ông là người có công lớn trong việc Kháng Tống, Bình Chiêm, để giữ yên bờ cõi. Năm 1005, Lê Long Đĩnh lên làm vua, nhưng không được lòng dân. Năm 1009, Lê Long Đĩnh chết, được sự ủng hộ của nhiều người Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, tức Lý Thái Tổ. Năm 1010, Kinh Đô được rời từ Hoa Lư về thành Đại La, và thành này được đổi tên thành Thăng Long. Trong triều đại này, lần đầu tiên nhà Lý đã giữ vững được chính quyền tồn tại 216 năm, khác với các vương triều trước đó, chỉ tồn tại hơn vài chục năm. Bước sang thời Nhà Lý, khi đất nước đã đi vào ổn định và phát triển, các vị hoàng đế Việt Nam mới bắt đầu thực hiện các cuộc đánh chiếm mở rộng lãnh thổ. Năm 1014, tướng nước Đại Lý là Đoàn Kính Chí đem quân vào chiếm đóng Châu Vị Long và Châu Đô Kim, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Vua Lý Thái Tổ sai con là giựt Thánh Vương đi đánh dẹp, quân Đại Lý đại bại, Nhân cơ hội đó, nhà Lý sáp nhập khu vực ngày nay là Hà Giang vào lãnh thổ. Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt. Vào năm 1069, Lý Thánh Tông Nam Trinh đánh Chiêm Thành và bắt được vua Chiêm là chế củ về Thăng Long. Để được tha, vua Chiêm đã cắt vùng đất phía bắc Chiêm Thành, gồm Ba Châu, Bố Chính, Ma Linh, Địa Lý cho Đại Việt. Phần đất mà ngày nay là tỉnh Quảng Bình và Bắc Quảng Trị. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông mất, thái tử Càn Đức mới chỉ 7 tuổi đã lên ngôi. Thái hậu Linh Nhân và thái úy Lý Thường Kiệt nắm việc triều chính. Năm 1077, tướng Tống là Quách Quỳ, chỉ huy 30 vạn quân tiến đánh Đại Việt ở phía Bắc, theo cả hai hướng, đường Thủy và đường Bộ. Lý Thường Kiệt chọn địa điểm quyết chiến tại sông Như Nguyệt, xây dựng phòng thủ phòng tuyến ở bờ Nam Trờ Giặc. Khi quân Tống tiến vào, thì bị chặn đứng ở sông Như Nguyệt, Kế trận giằng co kéo dài. binh Tống ngày một hao tốn do thiếu lương thực, vũ khí, cuối cùng quân Tống phải chấp nhận giảng hòa và rút về nước. Năm 1223, Trần Tự Khánh chết, quyền hành lại rơi vào tay em họ của Trần Tự Khánh là Trần Thủ Độ. Năm 1224, Trần Thủ Độ ép vua Huệ Tông đi tu để nhường ngôi cho con gái nhỏ là Lý Chiêu Hoàng, khi đó mới 7 tuổi. Sau đó, Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, khi đó cũng chỉ 8 tuổi. Là cháu họ của Trần Thủ Độ Năm 1225 Lý Chiêu Hoàng ban chiếu nhường ngôi cho Trần Cảnh Sau đó Chiêu Hoàng chính thức chút bỏ Hoàng Bào Mời Trần Cảnh lên làm Hoàng đế Chấm dứt 216 năm Của nhà Lý Mở ra thời đại của nhà Trần Năm 1258 Mông Cổ tấn công Đại Việt lần đầu tiên Nhưng toàn bộ cuộc chiến lần thứ nhất Chỉ diễn ra trong vòng khoảng nửa tháng Với chỉ khoảng 3-4 trận đánh lớn quân mông cổ đã bị thiệt hại nặng, mất từ quá nửa cho tới khoảng 4 phần 5 quân số. 27 năm sau, hoàng đế nhà Nguyên là hốt tất liệt ra lệnh xâm lăng nước Đại Việt lần thứ hai. Cuộc chiến lần này kéo dài khoảng 2 đến 6 tháng, quân Nguyên chiến ưu thế trong giai đoạn đầu. Dần về sau thì quân Nguyên lại gặp khó khăn về cung ứng lương thực. Lần này còn có phần nghiêm trọng hơn vì số quân Nguyên đông hơn nhiều so với lần trước. Nhà Trần thực hiện tiêu thổ kháng chiến, khiến quân Nguyên không thể lấy được lương thực từ dân bản địa. Trong khi đó, quân Đại Việt đã nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ và chờ đợi đối phương mệt mỏi, suy giảm nhuệ khí. Khoảng gần 2 tháng sau khi rút về Thanh Hóa, Đại Việt phản công. Dọc theo sông Hồng, quân Đại Việt lần lượt giành thắng lợi tại cửa hàm, giải phóng thăng Long. Ngay sau khi bại trận về nước vào năm 1285, quân Nguyên chỉnh đốn quân ngũ, bổ sung lực lượng để phục thù. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, quân Nguyên cho đóng nhiều tàu chở lương thực theo đường biển để trở lại và đánh Đại Việt lần thứ ba. Sau gần 4 tháng, quân Nguyên đã bị tiêu diệt hoàn toàn tại sông Bạch Đằng khi định thuyết ra biển. Các cánh bộ binh quân Nguyên khi đi qua Bắc Giang và Lạng Sơn đã bị quân Đại Việt thủ kích, tấn công dữ dội. Sau khi chiến thắng quân Mông Nguyên lần thứ ba, Đại Việt có được một thời gian dài ổn định và phát triển hưng thịnh, nhưng từ đời vua Trần Dụ Tông trở đi, Thì nước Đại Việt đã có nhiều biểu hiện suy thoái Ngôi báo nhà Trần đã có lúc rơi vào tay ngoại tộc Giặc giã nổi lên như nấm Các nước lân cận đều mang quân tràn sang cướp phá Từ đời Trần Nghệ Tông Hồ Quý Ly nổi lên là một nhà chính trị có tài Và được trọng dụng Nhờ đó, nhân lúc nhà Trần đang rối ren, suy thoái Hồ Quý Ly đạt được ngôi báu. Năm 1400, Hồ Quý Ly lên nắm quyền Đổi quốc hiệu là Đại Ngu Đóng đô ở Thanh Hóa Năm 1401, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương, rồi lui về làm Thái Thượng Hoàng. Năm 1406, nhà Minh lấy cớ, Phù Trần diệt Hồ, đã đem quân sang đánh nước Đại Ngu. Cha con họ Hồ, chống không nội sức địch. Năm 1407, cha con Hồ Quý Ly bị bắt và giết chết. Nhà Minh nhập Đại Ngu, thành quận giao chỉ của họ. Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ trở lại sau 500 năm độc lập tự chủ. Sự cai trị hà khắc và tàn bạo của người Minh khiến cho nhân dân ta vô cùng oán hận. Trong bối cảnh đó, năm 1418, người anh hùng Lê Lợi và các hào kiệt phất cờ khởi nghĩa tại vùng Lam Sơn Thanh Hóa. Năm 1427, ông đã lãnh đạo quân đội đánh tan 15 vạn quân cứu viện và chém chết Liễu Thăng. Năm 1428, ông lên ngôi hoàng đế tức Lê Thái Tổ dựng lên nhà hậu Lê. Qua năm đời vua đến đời vua Lê Uy Mục, thì bắt đầu xuống dốc. Đến thời Lê Chiêu Tông, Mạc Đăng Dung cậy có nhiều công nên lạm quyền, kết bè kéo cánh, nên đã chốt ngôi Lê Chiêu Tông, giao cho Lê Cung Hoàng. Năm 1527, Mạc Đăng Dung ép Lê Cung Hoàng nhường ngôi cho mình. Nhà Mạc hình thành. Năm 1533, cựu thần nhà Hậu Lê là Nguyễn Kim không phục nhà Mạc nên đã vào Thanh Hóa, thành lập lực lượng rồi đón Lê Vinh Ninh về lập làm hoàng đế, tức là Lê Trang Tông. Phục hưng nhà Lê tạo nên một triều đình mới đối lập với nhà Mạc. Sau khi Nguyễn Kim chết, năm 1546, vua Lê phong con rể của Nguyễn Kim là Trịnh Kiểm lên thay. Trịnh Kiểm loại trừ phe cánh của Nguyễn Kim để tập trung quyền lực về tay mình. Năm 1558, con thứ Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng sợ bị anh rể Trịnh Kiểm hại như anh cả Nguyễn Uông nên đã xin vào chấn thủ thuận hóa, rồi Kiêm lĩnh luôn đất Quảng Nam. Từ đó, con cháu họ Nguyễn, Thế tập giữ tước quận công do vua Lê ban cho. Nguyễn Hoàng về danh nghĩa vẫn tôn phù vua Lê nhưng trên thực tế hoàn toàn cai quản vùng Thuận Quảng và nhân dân thường gọi là Chúa Nguyễn. Các Chúa Nguyễn một mặt xây dựng hệ thống thành lũy kiên cố như Lũy Trường Dục, Lũy Thầy, Lũy Trường Sa, Lũy Trấn Ninh, Lũy Sa Phụ để gia tăng phòng thủ, đánh lui các cuộc tiến công của quân trịnh. Mặt khác mở rộng dần lãnh thổ về phía Nam Chúa Trịnh mượn danh nghĩa phò vua Lê chiếm được lại thành Thăng Long. Tàn quân nhà Mạc chạy lên phía Bắc và được nhà Minh can thiệp cho ở đất Cao Bằng. Trên danh nghĩa, cả Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn đều là bề tôi của nhà hậu Lê, cả đàng trong lẫn đảng ngoài đều là lãnh thổ của nhà hậu Lê. Nhưng trên thực tế thì khác, cả hai đều tạo ra thế lực cát cứ cho riêng mình. Vua nhà hậu Lê đã không còn thực quyền nên không chặn được sự phân chia giữa hai họ Trịnh Nguyễn. Năm 1627, Lấy cớ Nguyễn Phúc Nguyên không nộp thuế, họ trịnh đem quân vào đánh Cuộc chiến giữa hai họ bắt đầu từ đó Đại Việt trong giai đoạn này bị chia cắt hơn 150 năm và lấy sông danh làm ranh giới Năm 1771, Nguyễn Nhạc cùng hai người em của mình là Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ Khởi nghĩa ở ấp Tây Sơn với khẩu hiệu lấy của người giàu chia cho người nghèo Năm 1778, Khởi nghĩa thắng lợi Nguyễn Nhạc tự xưng là Thái Đức Hoàng đế, lập ra nhà Tây Sơn. Tình hình trong thời kỳ này rất rối ren phức tạp. Hậu duệ của chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh, con của Nguyễn Phúc Luân, vẫn còn muốn lấy lại cơ nghiệp của các chúa Nguyễn nên sau khi chạy thoát, đã cầu viện vua Xiêm mang quân sang đánh với nhà Tây Sơn năm 1784. Đầu năm 1785, Nguyễn Huệ đã cho phục binh ở Dạch Gầm xoay mút đánh tan quân Minh Xiêm Nguyễn. Năm 1786, Khi chưa được lệnh anh là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ nhân lúc họ Trịnh ở ngoài Bắc suy yếu, đem quân ra đánh Phú Xuân, rồi đánh thẳng ra Thăng Long, với danh nghĩa phù Lê diệt Trịnh. Tây Sơn đã kiểm soát được gần như toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Lúc này, nảy sinh mâu thuẫn giữa anh em nhà Tây Sơn. Năm 1788, Lê Chiêu Thống đã cõng rắn cắn gà nhà, chạy sang cầu viện quân Thanh đem 29 vạn quân về chiếm Thăng Long. Trong tình cảnh này, Nguyễn Huệ buộc phải lên ngôi hoàng đế Quang Trung Hoàng đế Sau đó, với tài năng quân sự kiệt xuất của mình Quang Trung đã chỉ huy quân Tây Sơn Đánh tan 29 vạn quân thanh xâm lược Nguyễn Nhạc lúc này xưng là Tây Sơn Vương Từ giai đoạn năm 1787 Đến năm 1789 Trong lúc Nguyễn Huệ Bận đối phó với quân thanh tại Bắc Hà Vùng gia định dưới quyền Tây Sơn Cũng không ổn định Quận Tây Sơn bị cô lập trước dân chúng địa phương Vốn có nhiều cảm tình với chú Nguyễn nói chung Và Nguyễn Ánh nói riêng Dần dần, Nguyễn Ánh lấy lại được vùng đất Nam Hà, dẹp yên được vùng đất Gia Định. Năm 1792, vua Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. Cuối cùng vào năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn lên ngôi hoàng đế, đặt niên hiệu là Gia Long, đặt tên nước là Việt Nam. Lập ra nhà Nguyễn, kéo dài cho tới năm 1945. Lãnh thổ Việt Nam lần đầu tiên được thống nhất sau gần 300 năm nội chiến chia cắt. Từ năm 1858 đến năm 1945, Việt Nam bị Thực dân Pháp xâm lược. Thực dân Pháp ra sức bóc lột tài nguyên, nhân vật lực của Việt Nam, dìm các cuộc khởi nghĩa của nông dân, một số danh sĩ yêu nước trong biển máu. Các vị vua cuối của Triều Nguyễn không có quyền quyết định các quốc sách, họ chỉ là những vị vua bùi nhìn. Không những thế, họ còn bóc lột dân chúng bằng lắm thứ tô thuế. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam đã lật đổ được chính quyền của Pháp, Nhật, lật đổ chính quyền phong kiến của nhà Nguyễn để lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Năm 1954, Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa đã đánh tàn ý chí xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp bằng chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội khắp Nam Châu, buộc Pháp phải ngồi vào bàn, ký hiệp định Geneva công nhận độc lập chủ quyền và rút quân ra khỏi Đông Dương. Cũng trong năm này, Mỹ đã thay chân Pháp nhảy vào miền Nam Việt Nam. thành lập chính phủ bù nhìn Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi tiến hành nhiều cuộc chiến tranh mà không giành được thắng lợi, đến năm 1973, Mỹ buộc phải ngồi vào bàn Hiệp định Paris. Hiệp định này có ý nghĩa để Mỹ rút chân ra khỏi miền Nam Việt Nam trong danh dự. Năm 1975, quân Giải phóng miền Nam đã tiến hành tổng tiến công và nổi dậy vào Sài Gòn, đánh đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, thống nhất đất nước. Năm 1976, tên nước chính thức là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Lao Động Việt Nam được đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Thủ đô là Hà Nội, Sài Gòn được đổi tên thành thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1977, quân chính quy Khmer Đỏ tiến sâu hơn 10 km vào lãnh thổ Việt Nam, chiếm một số vùng ở tỉnh An Giang và tàn sát một số lớn thường dân. Đến cuối năm 1977, tỉnh biên giới An Giang được đặt trong trạng thái chiến tranh. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, sáu sư đoàn quân đội nhân dân Việt Nam đánh vào sâu trong đất Campuchia đến tận Niệch Luông. Đến ngày mùng 5 tháng 1 năm 1978 mới rút lui, mang theo một số nhân vật quan trọng bên phía Campuchia, trong đó có cả Thủ tướng tương lai Hun Sen. Cuộc tấn công này được xem là lời cảnh báo Khmer Đỏ. Phía Việt Nam đề nghị một giải pháp ngoại giao nhằm thiết lập một vùng phi quân sự dọc biên giới. Nhưng Pol Pot từ chối và giao tranh tiếp diễn. Ngày 13 tháng 12 năm 1978, được Trung Quốc trang bị và hậu thuẫn, Khmer Đỏ đã huy động 10 trong số 19 sư đoàn. Khoảng 50.000 đến 60.000 quân tiến công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giới. Đầu năm 1979, Việt Nam tổng phản công trên toàn tuyến biên giới Campuchia để lùi Khmer Đỏ về sâu trong lãnh thổ của Campuchia. Việt Nam còn liên kết với quân cách mạng của Campuchia tiến công giải phóng Phnom Penh, cứu nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng. Tháng 3 năm 1979, Trung Quốc huy động hàng chục sư đoàn bất ngờ tấn công trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam với tuyên truyền là để phản công quân Việt Nam xâm lược. Quân Trung Quốc dùng chiến thuật biển người tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, đi tới đâu là quét sạch, giết sạch tới đó. Tuy nhiên, đi nhiều thì chết nhiều, quân Trung Quốc chịu tuần thất quá lớn nên chỉ sau 2 tuần giao tranh thì rút lui về nước và tuyên bố chiến thắng. Năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc bình thường hóa quan hệ. Việt Nam chính thức im tiếng súng từ đây. Năm 1995, Mỹ và Việt Nam chính thức bình thường hóa quan hệ. Từ đó Việt Nam chính thức hội nhập với các nước trên thế giới. Hiện nay, Việt Nam đang được hưởng nền hòa bình thống nhất sau những trận chiến khốc liệt bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, vẫn có những thế lực thù địch vẫn liên tục chống phá kinh tế, chính trị, lãnh hải của Việt Nam. Vì vậy, chúng ta phải cùng nhau chung tay bảo vệ, giữ gìn nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Các bạn vừa xem xong video Hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn nghĩ gì qua video này? Nếu thích thì hãy like, share. Đừng quên đăng ký IG Sử và bấm chuông để không bỏ qua những nội dung thú vị tiếp theo nhé!